các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Mới phát hiện ra, lão bảy cũng đã chết rồi. Bà ta la toáng lên cho dân làng kéo tới. Lão ta chết thật rồi. Xác chết bị con gì rỉa, cho nên lỗ chỗ từng lỗ, từng lỗ, nom thật là kinh tởm. Phía trên cao, chỗ đoạn cây xoan cách đó có một con quạ đen đang nhìn chằm chằm vào cái xác của lão ta với ánh mắt đầy thù hận. Lại một lần nữa Ba người con lại tất tả bỏ công việc về lo ma chay cho người bố. Thanh và Thảo thì ngất lên ngất xuống vì thương cho số phận và thương cho chính bản thân mình. Mới mất mẹ chưa lâu thì nay đã lại phải xa luôn người bố mãi mãi. Riêng Hiền cô không khóc, Cô chỉ nhắm mắt, niệm lên bài kinh nhân quả. Có lẽ cô là người đã biết hết nguyên do tất cả của mọi biến cố rồi. Cũng có thể là ba bảy Đã báo mộng cho cô Nhưng cũng có thể vì tin vào tâm linh Nên cô đã cho rằng Mọi chuyện trên đời này Đều diễn tiến trong cái vòng xoay Của luật nhân quả mà thôi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.